Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện của Em xinh Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong bộ đầu truyện hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình với phương quy, nhân vật chính trong bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chuyện. Phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thoát mang tên U Minh Thoại Tà Quyền 8 Tập 7 Tôi không thích bầu không khí biến hóa kỳ lạ này nhưng đã ở trong cuộc thi thì không thể không giữ vững tinh thần để mà ứng phó. Hơn nữa, ấn tượng của tôi đối với Tử Thủ đã có thay đổi. Gã này nhìn thì nghĩa bạc vận thiên, nhưng vừa kịch ám sát vừa rồi, tất nhiên là do gã ta chủ đạo. Đây đúng là một gã đàn ông xấu tính. Tôi cũng đề cao cảnh giác đối với tên Tử Thủ này. Vừa rồi tôi không có ra tay theo lời gã, chính là muốn nhìn nhiều rồi nói cái khác. Tình hình quá là phức tạp. để mọi người có thể đặt lòng tin tưởng ở ai đó. Kể cả đối với tử thụ, hắn có thể tính kết chỉ phu nhân, chẳng lẽ không thể tính kết tôi sao? Độ sâu lòng dạo của gá ta đã bày ra, làm tôi vô cùng kiên kỷ. Khoảng cách đến 12 giờ, chưa đến 5 phút. Thời gian ấy đối với người bình thường, chính là thoáng qua rồi biết mất. Muốn làm cái gì cũng không đủ. Nhưng đối với Pháp Sư Đạo Hạnh, đã tới cấp bậc nhất định mà nói, thì là cực kỳ dư thừa rồi. Dư thừa đủ để tiêu diệt mấy chục tên địch nhân. Cao thủ thi đấu, phần thắng bại chỉ trong thời gian rất ngắn, mấy phút cũng đủ dùng. Trừ phi thực sự đạt thực lực ngang nhau trên lý thuyết và lại hai bên đều không có sử dụng cấm thuật trấn phúc, nếu không thì thời gian thi đấu cũng sẽ không kéo dài. Tôi dứt khoát mà kiên quyết thả ba con quỷ ra, hấp thu chín phần âm khí của chúng, sau đó khởi động tất cả đồng loạt. hạt tốn, vô tướng, phệ âm cùng với âm lô chi đồng đều được tôi khởi động. Chỉ trong chốc lát, trình độ của tôi đã có thể sánh vai với bán bộ quỷ vương trung kỳ. Cùng lúc, ba con thanh nghi quỷ được tôi phóng thích ra cũng đã hợp thành quỷ đạo tam tài trận. Sau so ra thực lực của Hạo Anh Tử đã không đủ nhìn, khiến cho hắn ta đành phải ẩn thân trong phù lục tạm thời không nên hiện thân. Nói thì chậm Nhưng những điều này chỉ hoàn thành trong vòng vài giây. Trong lúc nhất thời, hành động của tôi đã khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Chị phu nhân trạng thái âm hồn cùng tân kiền nhược, mầu tai khống chế hung linh cùng các loại tạp vật đều là hoảng sợ thất sắc. Mà tử thủ trên vai của con vượn khổng lồ thì lại giật mình điên cuồng tung hô. Lưu Pháo đường chủ cầm trảm ma đau, ánh mắt nhìn về phía tôi thay đổi liên tục. Biểu hiện của tôi làm cho hắn ta cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ta sẽ đi đối phó với Trì Phu Nhân, hai người các ngươi đối phó với Tần Kiền Nhượng, mau động thủ đi. Sau khi truyền âm cho bọn tử thủ, tôi tập trung đối phó với Trì Phu Nhân. Tử thủ bên kia điều khiển con vượn khổng lồ, vọt tới hướng Tần Kiền Nhượng. Gã ta và thần ma mỹ thiếu nữ Lưu Pháo Đường chủ đều biết rõ trong lòng là bản thân không phải là đối thủ của Tần Kiền Nhượng. Mục đích chỉ là ngăn cản đối phương nhất thời, không cho tần kiệt nhượng cung trì phu nhân lên thủ đổ vào tôi. Chỉ cần tiêu thụ có thể làm được điểm này, coi như là đã giúp tôi một đại ân rồi. Âm hồn của trì phu nhân là một con tử y quỷ trung kề, trong mắt tôi thì cô ta không chịu nổi một kích. Thủ lợi hại của cô ta chính là ở chỗ có thể khống chế được ba con tà vật. Lý Trầm Nhi thể sắp thăng chức, ngân giáp thi và trưởng phu cương thi tần hóa niên của cô ta. Còn có một bản bộ quỷ vương trì phụ nhân rất kinh khủng, cứng chính là em gái ruột của trì phụ nhân. Ba con tà vật này mới là chỗ dựa để cô ta nhảy trong đại hội chân ma. Chỉ có điều, cô ta đánh giá tôi quá đơn giản. Dưới chứng tôi chẳng những có quỷ đạo tam tài trận do thanh nghi quỷ tạo thành, mà bản thân tôi càng là nhờ có phệ âm chi đồng cùng các khen thưởng nhiệm vụ phụ mà đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thời điểm tôi xuất ra toàn lực, nhất định tình thế sẽ phát triển vượt quá dự đoán của chỉ phụ nhân. Kiếm Ngô nào chữa về hướng bên kia, ba con thanh nghi quỷ liền hung hãn không sợ chết mà xông ra ngoài. Ba con thanh nghi quỷ này có ngộ tính cực kỳ cao. Bọn chúng đã thuần thục khống chế quỹ đạo tam tài trận. Sau khi sát nhập thành một, chiến lực tiêu chuẩn của ba con quỷ đã bằng bán bộ quỷ vương. Nhưng mà chỉ nữ sĩ váy trắng nhuộm máu chỉ dùng một động tác đơn giản là đã chặn được tam tài trận. Chỉ một mình cô ta mà đã có thể vững vàng ngăn cản pháp trận được ba con thanh nghi quỷ gia trì, không hổ là bán bộ quỷ vương. Tôi cũng chỉ biết hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ba con thanh nghi quỷ có thể ngăn cản chỉ phu nhân là được. Tôi cũng có thể chuyên tâm để mà đối phó với vợ chồng Lý Trầm Nhi. Phương nông cũng phương luyện linh thổ xuất kích. Hàng người bọn họ cuốn lấy, đánh ngăn cơ với thiết giáp thi tần hỏa nhiên đã được mặc lại tứ chi sau trận chiến ở khu 3. Tần Hỏa Nhiên lập tức bị ngăn chặn. Ba con cương thi đánh nhau túi bụi bên trong đống phế tích. Lúc này, trước người chỉ phụ nhân chỉ còn lại có Lý Trầm Nhi bảo hộ. Mà thứ tôi cần đánh xuyên qua nhất định là đạo phòng tuyến Lý Trầm Nhi này. Chỉ cần để cho Lý Trầm Nhi rời khỏi vị trí, thậm chí không cần đánh giết Lý Trầm Nhi làm gì. là tôi liền có cơ hội giết Huyền Đường chủ trì phu nhân. Quyết định làm theo cách này, tôi liền phát động đại thuật hình chiếu với Lý Trầm Nhi. Tiếng ầm ầm vang lên, Mạnh bà và Lục phán quan cao hơn năm thước rất gần nhau xuất hiện. Quải trượng gỗ và bát kim loại mang đầy âm khí của Mạnh bà, cùng đòn tấn công đầy âm khí của Lục phán quan. Bọn họ phối hợp lại, không chút lưu tình mà hướng đến chỗ Lý Trầm Nhi. việc điều khiển hai hình chiếu cần bản thân tôi làm chủ. Nhưng phải biết rằng, cường độ tinh thần của tôi trước mắt đã đạt tới đỉnh cấp sau khi nhập hành. Cho nên nước lên thì thuyền lên. Chiến lực của hai hình chiếu cũng đã cao lớn hơn trước. Đáng giận, Lý Trầm Nhi mang to một tiếng, bắn người lên trên. Thì khi bộc phát toàn diện, cô ta dùng thân thể cương thi cường hãn của mình để mà ngăn cản hai hình chiếu đang điên cuồng oanh tạc. Sức mạnh cơ thể của Cương Thi cũng được phô bày một cách rất rõ ràng. So sánh với Tần Hỏa Nhiên bị Phương Đông và Phương Luyện đẩy ra đất để mà hành hung thì quá là khó coi rồi. Mặt quỷ của chỉ phu nhân xanh thảm một màu. Cô ta ý thức được tình huống có chút không ổn. Không những cô ta đánh giá thấp tôi mà còn đánh giá thấp tử thủ. Bên phía tử thủ, con khỉ khổng lồ phải liều mạng thì mới ngăn được Tần kiển nhượng. Không linh một tay. nước quỷ nửa người, cộng thêm âm tổng nữa, ba con tà vật này cộng lại, thế mà lại có chiến lực nhỉnh hơn so với bên chỉ phu nhân, thậm chí bởi vì thực lực của bản thân tuần kiền nhượng tương đối cường hãn, ngược lại có vẻ càng có lực công kích hơn so với chỉ phu nhân bên này. Dưới sự liên thủ đả kích của ba con tà vật, con khỉ không lồ bị thương, máu loãng bắn tung tóe. Từ thụ và Lưu Pháo Đường chủ bị ép nhảy xuống gia nhập chiến trường. nhưng vẫn như muối bỏ biển, mắt thấy sẽ bị đánh ngã xuống đất, khóe mắt của tôi khi được tình cảnh này thì không khỏi nhíu chặt lại. Nếu bên tử thủ thất thủ, để cho thần kiền nhượng và chi phu nhân hợp lại một chỗ thì tình huống của tôi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không làm gì được, tôi chỉ có thể liên tục triệu hoán quỷ thuật, giúp bọn họ chống đỡ từ xa. Hắc Liên Tham Động, Quỷ Hỏa Cầu, Quỷ Chu Vọng, cộng thêm âm lôi thác Chỉ trong chốc lát, tôi đã phát động bốn đạo quỷ thuật Tất cả đều được hướng sang bên kia Bốn đạo quỷ thuật đồng loạt phát tác Năng lượng quần bạo phóng thích tới Ba tà vật nhóm hung linh một tay Trong lúc nhất thời Toàn bộ chiến trường đều bị năng lượng âm khí bao trùm lại Một tiếng kêu thảm thiết Do âm tỏng thiếu mất một canh tay la lên Rốt cuộc thì hắn ta không chịu không nổi Bị liên hoàn quỷ thuật đả kích Quỷ thân sụp đổ, hồn tiêu phách tán Tôi đã nói rồi mà. Lần sau gặp lại nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Tên này còn dám không nghe lời. Thế nào? Bây giờ hắn có muốn hối hận cũng đã không còn cơ hội. Hung Linh một tay vào nước quỷ nửa người, vọt ra từ trong trung tâm vụ nổ. Trúng bốc khói khắp người nhưng lại không bị thương nghiêm trọng. Phương Quý, bốn cô nương phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác siêu rồi. Nhưng đừng quên Ta xuất thân từ thì bà bán sơn Là ngươi ép ta ra tay Tần kiền nhận cắm chặt hai hàm răng Sau khi qua lớn một tiếng Cô ta bèn thế ra mười mấy tâm linh phủ Linh phủ phóng tích hơi tở hủy diệt Giống như là có ý thức Mà tự chủ trượt giữa không chung Sau khi tiếp cận con vượn cổng lồ Nó bèn nổ liên hoàn Ngọn lửa trắng rực phong lên cao Hất ngã con vượt cổng lồ xuống đất Cùng với một tiếng chu thê tàm Trạm mã đao của Lưu Phó Đường Chủ bị nổ tung giữa không trung. Hắn bị lửa trắng thiêu đốt, chỉ kịp để lại một tiếng kêu thảm như vậy là đã biến thành tro bụi rồi. Lưu Phó Đường Chủ tử vong, chứng minh nhiệt độ cao của phù lục hỏa diễm, cũng chứng minh rằng trình độ lợi hại của tân kiền nhược. Giở thao thế giới này mà nói, cô ta hẳn là có thực lực quan sát cảnh. Nhưng pháp lực nhẫn này Tất nhiên là nhờ vào phần thưởng của nhiệm vụ phụ mà tăng lên. Cậu ta vốn không có mạnh như vậy. Không giương giẻ lực pháo đằng chủ tan tành mây khói, hồn phách bị thiêu đốt, sau khi yếu tố vượn khổng lồ kia bị trung tiêu, cũng lăn lộn trên mặt đất vài vòng, sau đó thất thở. Tân Kiên Nhượng không ra tay thì thôi, vừa ra tay là rất kinh người. Tử tụ cả người đen kịt, liên tục lăn lộn trên mặt đất, lần mãi đến sau lưng tôi mới dừng lại. Gata may mắn bảo trì được tính mạng, nhưng toàn thân cũng bị bỏng đến 80%. Thiếu điều bỏ mạch ngay tại chỗ. Phù lục đó thực là lợi hại. Tôi rất ngạc nhiên mà thốt ra một lời. Lại làm cho tôi càng tăng thêm vài phần hiểu biết đối với tỷ bà Bán Sơn. Đó là một bộ tông môn rất là khủng bố, bất luận từ phương diện nào mà nói thì nó cũng có thể hô chết người. Tần Đại Nguyệt chẳng qua chỉ học được một ít gia long. liền có thể điều khiển sự kiện tiểu đao xảo mà thần kiền nhận rõ ràng là lợi hại hơn nhiều so với tần đại nguyệt. Chẳng trách mà vị cao nhân kia lại lựa chọn hai cô ấy làm môn đồ của tỷ bà Bán Sơn. Càng thích tần kiền nhận hơn, nữ nhân này quả thực là có thiên phú. Đáng tiếc, lòng dạ của cô ta quá là độc ác, gia tài cũng cực kỳ tàn nhẫn. Ngương đầu liền thấy danh hào thần ma mỹ tiêu nữ đã biến mất trên bảng xếp hạng. Trong lòng tôi lại không có quá nhiều cảm xúc. Sau khi Lưu Pháo Đường chủ liên tiếp phản bội, người ở đây ai không kiêng kỵ hắn ta chứ? Hắn ta bị tiêu diệt, nói thật, mặc dù tự thủ liên thủ cùng hắn, nhưng đáy lòng gã cũng đã an tâm một phần nhỉ. Từ giờ tới giờ, kẻ phản bội đều không thể được tiếp nhiệm lần nữa, bất kể là kẻ đó phản bội ai. Gió lạnh thổi tới, Hạ Oanh từ công tử thủ đang bị thương nặng ra sau lưng, âm khí ngưng tụ thành dây thừng, cột chặt tứ trụ trên lưng, không có khả năng mà rơi lạc mất. Phía bên kia, một tiếng vang kinh thiên động địa, Tân Hoa Nhi bị Phương Nông cùng với Phương Luyện liên thủ, hợp kích chỉ kịp phát ra một tiếng chầm nhi cứu mạng là đã bị hai người Phương Luyện xé nát thân thể. Cường Thi sau khi hóa thành thiếp giáp thi, liền có thể mọc lại chi gãy. Sau khi thành ngân giáp thi, chỉ cần không bị thương đến chỗ yếu hại, cho dù còn lại một nửa thân thể cũng có thể nhanh chóng được hồi phục như lúc ban đầu. Còn về cấp bậc kiếm giáp thi trong truyền thuyết, sau khi đại thành, chỉ cần một chút mảnh nhỏ là cũng có thể sống lại. Đây cũng là nguyên nhân mà tần hòa nhiên có thể hoàn toàn xuất hiện ở chỗ này. Nhưng trước mắt thì khác, phương luyện cùng với phương nông đã xé rách hắn ta thành mảnh nhỏ. Trong đó, đầu thuộc về chỗ yếu hại cũng đang bị đập nát bấy. Động hành của Tần Hoá Nhân không đủ cao, sau khi chỗ yếu hỏa bị đập nát, hắn trực tiếp mà bỏ mạng. Lý Trầm Nhi cùng hai hình chiếu đang hỗn chiến, hoàn toàn không thể thoát thân đi để mà cứu trợ phu của mình, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Tần Hoá Nhân bị rã thành từng mảnh nhỏ, sau đó tự bốc cháy, biến thành một đống bụi bay đầy trời. Cô ta vốn nên phẫn nộ và bi thương, nhưng tôi lại nhìn thấy khóe miệng của Lý Trầm Nhi nhếch lên một tia cười khoái ý. Hiển nhiên đây là do ảnh hưởng của ký ức khi chồng còn sống. Một loạt hành vi cầm thú của Tần Hoá Nhân đã sớm chọc giận những nữ nhân của hắn, chẳng qua là không có cách nào trở mặt với hắn ta mà thôi. Trước mắt nhìn thấy thân thể cương thi Tần Hoá Nhân bị tuyệt diệt, Lý Trầm Nhi tự nhiên cảm thấy rất là khoái chí. Nhưng cô ta cao hứng quá sớm, đạo lý môi hồ răng lạnh đã có từ xa xưa. Sau khi Phương Nông và Phương Luyện giải quyết xong Tần Hoá Nhân, lại xoay người phóng về phía Lý Trầm Nhi. Một khi hai người bọn họ gia nhập vòng chiến, sẽ lập tức đánh vỡ cân bằng, mặc dù Lý Trầm Nhi cường hãn, thì cũng sẽ không chịu nổi cảnh vây giết này. Đám thanh nghi quỷ điều khiển quỷ đạo tam tài trận, đăng liều mạng quân lính, chỉ nữ sĩ váy trắng nhuộm máu. Nữ quỷ này trước mắt đang vô cùng mệt mỏi, không cách nào trợ giúp được người khác. Nhượng Nhi, nếu ta chết, kế tiếp Liên đến phiên con, con không mau tới giúp ta. Chỉ phu nhân trốn phía sau Lý Trẩm Nhi, lập tức nhận rõ tình hình. Cho nên nó liều mạng kêu gào về phía thần gần nhượng bên kia. Thần gần nhượng chỉ tay về phía bên này, Hung Linh bỏ tay nhằm một tia trước vọt tới. Hung Linh bỏ tay làm ra một cái đại thủ năng lượng, rồi phóng ra ngoài. Cách thật xa, về mà cũng có thể ném chúng Phùng Luyện và Phùng Đông bay ra thật xa. Hung linh này chính là thực lực bán bộ Quỷ Vương Hậu Kỳ, đối phó với hai cỗ thiết giáp thi cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Tần Kiên Nhượng lưu lại một cú nước quỷ nửa người bên người, để cho cô ta đảm đương vai trò vệ sĩ cho Tần Kiên Nhượng. Từ Thủ xem như là đã mất khả năng chiến đấu, Tần Kiên Nhượng cùng với trí phu nhân chính thức liên thủ lại. Thực lực so sánh mà nói, bên tôi liền rơi xuống thì hạ phong rồi. Từ Thủ đã mất đi sức chiến đấu. Được Hạo Anh tử cõng trên lưng, tất cả áp lực đều dời xuống người tôi. Không linh bỏ tay phóng ra một dấu tay năng lượng rất lớn, liền đánh cho hai cỗ hình chiếu ngã trái ngã phải, làm chúng bị thương tổn. Chỉ nghe phốc một tiếng, lực đạo bắn ngược trở lại, làm cho tôi bị nội thương, liền phun ra ngoài một bụi máu. Làm tốt lắm, Nhượng Nhi, mày con ta hợp lực giết chết Phương Quy và tự thủ, chưa đều phần thưởng, đại hội chân man hãy đi. Chị phu nhân ở bên kia nhảy lên trầm trồ khen ngợi. Âm Lôi di động, kích hoạt. Khuê mắt tôi như là muốn nứt ra, hành động của Hung Linh một tay chân tôi động sát cơ. Trong mắt tôi bây giờ, hai đạo âm lôi mang theo sức mạnh hủy diệt phong bện xuất kích. Trong nháy mắt, đã xuyên thủng luồng khí phòng hộ bên ngoài cơ thể Hung Linh một tay, xuyên thủng lòng bàn tay và hai mắt của ông ta. Thanh âm thống khổ của Hung Linh Mộ Tay gầm rú chấn động, khiến chỗ lỗ tai của người khác phải đau nhức. Ông ta lập tức ngã về sau, vị trí lòng bàn tay xì ra toàn là khói đen. Âm ôi tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng. Bất kể là tốc độ hay là lực xuyên thấu, đều làm cho Hung Linh Mộ Tay không có cách nào để chống trả. Ông ta thoáng cái, liền chịu thiệt thòi lớn. "Phường quê. quê, ta và ta ngươi, ngươi không chết không ngừng." Nồng độ khói đen bên ngoài cơ thể Hung Linh một tay đột nhiên tăng lên vài lần. Ngày sau đó, khói đen tập trung vào bên trong, hiện ra diện mạo thực sự của Hung Linh một tay, là một hung linh hình người, trên đầu mọc ra một cái sừng xoắn ốc, mặt xanh răng nanh, thân cao đến 2,5 mét trở lên, toàn thân phủ một tầng yến giáp đen kịt, cầm trong tay một thanh đại kiếm lóng lách hắc quang. Đây mới chính là hình thức chiến đấu cường hãn nhất của Hung Linh một tay. Trình độ chiến lực của ông ta Đã tiếp cận cấp bậc Bán bộ quỷ vương đỉnh phong rồi Lời hại gấp mấy lần So với lục ẩn thân ở trong cánh tay kia Đồng thuật âm lôi đắc thủ Đánh cho ông ta bồng lên cơn giận dữ Khiến cho ông ta quyết định Dứt khoát vứt bỏ cánh tay dùng làm vào ngoài Dùng trạng thái hung linh bản thể Để mà tác chiến Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi Chủ ý của tôi là muốn đà kích đối phương Giảm bớt chiến lực Không ngờ sau khi tôi phá hủy cánh tay vào ngoài của ông ta Ngược lại phải đối mặt với cảnh hung linh toàn lực ứng phó. Cái này có chút được không bố mất. Phượng Quy, người đã bức ra trạng thái toàn thịnh của hung linh, tự cầu phúc đi. Chỉ phu nhân thấy vậy, cô ta nhảy cẫng lên vì vui sướng khi người gặp họa. 11 giờ 58 phút, chỉ còn lại 2 phút đồng hồ, đại hội chân ma sẽ kết thúc. Tôi nhìn lướt qua chiến trường. Quỷ đạo Tam Tài trận do Thanh Nghi Quỷ tạo thành. đã rơi xuống Thái Hạ Phong, bị bán bộ quỷ vương chỉ phu nhân đẩy đánh. Hung linh bỏ tay phóng thích chân thân để mà phối hợp với lực trầm nhi hung hãn. Sau vài lần công kích là đã đánh nát được hình chiếc mảnh bà và lục phán quan đang lung lay như sắp đổ. Lực lượng cản trả lại khiến cho tôi bị trọng thương, lùi về phía sau mấy chục bước. Xương cốt trong cơ thể gãy lìa mấy cái, phun ra từng ngụm máu, thương thế ngày càng nặng. Mặc dù tôi có khả năng tự lạnh siêu cường, nhưng tôi cũng không có cách nào quay về trạng thái tốt nhất chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ. Trì Phu Nhân và Thần Kiền Nhượng điều khiển một đám thuộc hạ tà vật, đứng ở phía sau liên tục cười, như thể là hai cô ta cho rằng thắng bại đã được định. Phương Luyện và Phương Nông cùng với nhóm thanh nghi quỷ toàn thân bốc khói, đều giờ theo mệnh lệnh của tôi trở lại bên người, không có tiếp tục công kích nữa. Bởi vì Xét đến năng lực của hai quốc cưng thi này mà nói, thì bọn họ không phải là địch thủ của bên kia, thậm chí cũng không thể nào phá được cái chiêu bán tay năng lượng vừa nãy của Hung Linh. Về phần Thanh Nguyệt Quỷ, tạo thành Quỷ đạo Tam Thể trận sau, cùng bề trì phu nhân đã kích thế thảm. Một cơn sâu lạnh chấn động, nữ quỷ trì phu nhân dây xuống trước người trì phu nhân, kết hợp cùng vị lĩnh Trẩm Nhi tạo thành lớp phòng ngự nghiêm ngặt. Tần Kiền Nhượng cũng tiến đến bên cạnh chị Phu Nhân. Theo sát cô ta tự nhiên là hung linh trạng thái hung bạo cùng với nước quỷ nửa người. Bốn con tà vật khủng bố tránh trước mặt hai mẹ con tâm địa ác độc này. Hình thành một tấm bình phong phòng hộ không thể nào vượt qua được. Muốn giết chết Tần Kiền Nhượng hoặc là trạng thái âm hồn của chị Phu Nhân nhất định phải đánh vỡ lớp phòng thủ này. Bằng không thì không cách nào thương tổn đối phương mảy may. Phương Quy Phương Quy "Cuốn ngươi bó tay chịu trói đi, ta có thể trong ngươi vào tự thủ một cái chết thống khoái." Chỉ phu nhân đắc ý giảo giạt, áp dụng sức lực công tâm vi thượng, nói ra lời này. Trọng cho tôi tức giận đến mức mắt cũng phải nổ đom đóm. Chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể chính thức khởi động năng lực thôn vệ của phệ âm đồng thuật. Ý thức ban đầu của tôi là giữ chữ đủ mục tiêu thôn vệ cấp bậc bán bộ quỷ vương. Sau đó mới sử dụng thuật này. Thế nhưng, tôi đã bị ép đến đường cùng. Trước mắt, nếu không tăng lên thực lực thì tôi phải nuốt hận ở chỗ này rồi. Tuy rằng trong tay chỉ có một ít tự y quỷ dự chữ, hiện tại tôi quyết định thôn phệ chúng. Mặc dù không có cách nào để cho cường độ tăng lên tối đa, nhưng vì cấp cứu cho nên tôi chỉ có thể đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, tôi không hề do dự, trong lòng hạ lệnh phải âm chi đồng thôn vệ. Sao chứ? Chờ một chút. Mệnh lệnh vừa định truyền ra ngoài thì trong đầu vang lên một tiếng ong, thanh âm lạnh như băng lại xuất hiện. Kiểm tra đo lường được, mặt nạ Tu La đang đối mặt với địch thủ thực lực quá mạnh, tỷ lệ tử vong vượt qua bài thành, phát động nhiệm vụ phụ báo ân. Chỉ cần mặt nạ Tu La hô to một câu, thời điểm cho đạo hữu báo ân đến rồi kìa, vào trong không khí. Lão có thể hoàn thành, hoàn thành nhiệm, nhiệm vụ phụ, ban, ban thưởng, viện trợ siêu, siêu, siêu cấp. Trong lòng tôi chấn động, theo bản năng gián đoạn công năng thôn phệ, sau đó tôi giống như là bị điên mà ngửa cổ lên hô to. Thời điểm cho đạo hữu báo ơn đến rồi kìa. Một tiếng hô xuất thiên pháp lực này của tôi chấn động cả bầu trời, truyền đi khắp bốn phương tám hướng, không bị gián đoạn, không có tiếng vọng lại. Đối diện, chỉ phu nhân cùng với thần kiên nhẫn đều bị dọa cho nhảy dựng. Hồ Nghi mà nhìn bốn phía xung quanh, không biết là tôi đang hô hoán với cái gì. Một tiếng thở dài thâm trầm, theo sát đó là tiếng xé gió tốc độ cực kỳ nhanh. Nó vượt qua gấp 3 lần tốc độ âm thanh, sinh ra khi lãng kinh người. Tôi khiếp sợ mà quay đầu nhìn lại, không biết mình đã chịu hoán ra thứ gì đây. Vì sao chỉ cần la lên như vậy là có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ phụ chứ? Lấy được khen thưởng viện trợ siêu cấp cũng quá ảo rồi đấy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vụ nổ âm thanh cuối cùng đã bị nghiền nát bởi một lực lượng đáng sợ và một bóng trắng bay xuống từ trời. Trong nháy mắt, liền rơi xuống trong đống phế tích rồi chắn trước người tôi. Cho tới lúc này, chân trời mới được hiện ra. Tôi sững sờ tại chỗ. Không riêng gì tôi làm ra biểu cảm như vậy, chỉ vô nhân cùng với tần kiên nhượng ở đối diện. Cũng mang một biểu cảm tương tự Thậm chí những tà vật do hai người điều khiển Cũng đều rung động Bởi vì Đứng ở trước người tôi là một bộ không xương nhân loại Tỏa ra hào quang màu trắng Tôi cũng không có nhìn lầm Đây chính là một bộ xương người Đáng chú ý chính là Phần eo của nó Có một cái hở rất rõ ràng Giống như là do hai đoạn xương người Được ghép lại mà thành Trong đầu tôi hồi tưởng lại Một màn mấy ngày trước Trong một chiếc cầu thang nào đó của nhà hàng tần tường, tôi đã phát hiện dị thường rồi đánh vỡ bậc thang bằng xi măng để lộ ra một nửa khung xương nhân loại. Sau đó, tôi để cho nước quỷ hồng đan hấp thụ oán khí ẩn chứa trong nửa khung xương đó, xong xuôi rồi mới tiếp tục hành động. Hiện tại xem ra, hành động dùng kiếm gồ đào đánh nát gạch men sứ và xi măng chôn nửa khung xương kia, kế thực đã đánh vỡ phong ấn của nửa bộ xương đó, hấp thu oán khí. chính là làm cho nó khôi phục lại vẻ bình thường. Những thứ này, đối với nửa không xương mà nói, xem như làm một ân tình. Trong lúc vô tình tôi lại làm ra một hành động giúp đỡ cho một cốt yêu đặc biệt lợi hại. Đó cũng là một cái nhân nằm trong bóng tối, muốn kích phát nhân để đạt được quả thì cần phải bị địch nhân bức bách đến tuyệt cảnh. Đại hội Chân Ma trong khu ám này có chỉ số tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc đối với các loại hình điều kiện nhân quả này. Phải là tỷ lệ tử vong cao Thế bảy phần trở lên Mới có thể phát động được Trước mắt Tần Kiền Nhượng và Trì Phu Nhân liên thủ lại Độ uy hiếp đối với tôi mà nói Đã tăng vọt chưa từng có Đại hội chân ma phán đoán Tôi gặp vài tuyệt cảnh nguy hiểm cao Lúc này Mới có một màn trước mắt Trong nhái mắt tôi liền hiểu được chân tướng Được rồi Chỉ là tuy ý tìm ra được một nửa không xương Từ trong bậc thang Bây giờ lại trở thành viện trợ siêu cấp. Cái này ứng với một câu châm ngôn, hảo tâm có hảo báo. Nếu như lúc ấy tôi cảm thấy phiền toái và không đáng để ý tới, vậy thì cũng sẽ không có khả năng gieo xuống thiện nhân, tất nhiên là sẽ không thể kết ra được thiện quả. Hoa xa tất cả cũng chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà thôi. Yêu lực phóng lên cao bao phủ toàn khu ám, sau đó kết thành một chiếc áo choàng màu đỏ như máu. Cốt yêu năng cốt trảo lên, vùng về phía sau, khoác áo choàng lên vai. Nó chậm rãi đưa tay về phía hư không, yêu lực ngưng kết thành đại đao màu trắng trong hiện ra, nắm chặt lại, sau đó xoay chuyển cổ tay. Trong hốc mắt của Khô Lâu, có hai ngọn lửa màu u lam chớp động, giống như là con ngươi của nó vậy. Ngọn lửa màu lam nhảy lên, truyền ra một đạo ý niệm vào đầu tôi. "Phương Quê, ngươi muốn ta làm như thế nào?" Chỉ từ yêu lực ngút trời này mà phán đoán, liền biết đây là cốt yêu hiếm thấy rồi. Còn nữa, cấp bậc đạo hành của nó đã có thể so sánh với bán bộ quỷ vương Đỉnh Phong. Khi đó sức công cấp thì yếu tộc chính là mạnh nhất. Dùng cái này làm phán đoán, tiền cốt điêu này có lực chiến đấu có thể so với quỷ vương sơ kỳ thông thường. Đây thực sự đúng là viễn trợ siêu cấp. Có nó, tình hình liền lập tức được đảo ngược. Siết chỉ phu nhân cùng với tần kiền nhượng, kẻ nào dám ngăn trở thì hay đánh cục. Tôi phân kích mà vung kiếm cô đào, chỉ về phía trước trực tiếp trả lời. "Được." Cố Diêu đồng ý ngay. Địch nhân đối diện biến đổi thần sắc, ai lại không rõ cô điều trước mắt khủng bố cỡ nào. "Chờ một chút." Chỉ phu nhân lo lắng mà hô một tiếng, nhưng đã muộn. Cường Phong ngủ nủn kéo đến chợt nổi lên. Ngày sau đó, Cốt Diêu cầm đại đao màu trắng, xuất hiện trước mắt Hung Linh Bạo Tẩu. Chỉ phu nhân và nữ quỷ nở người, chỉ nghe ầm à một tiếng, đao khí cuồng bạo đã phóng ra ngoài. Đao khí tung hoành, yêu lực như biển. Chỉ là một đao, đặt trước ba con tà vật đảo hạnh cao thâm, đánh ngã ra ngoài. Lý Trầm Nhi gầm lên một tiếng, sau đó lao tới. Cốt Diêu né tránh, một kiếm đã bay Lý Trầm Nhi. Trong nháy mắt, đánh bay bốn vị cao thủ tà vật. Yêu quái này đúng là quá kinh khủng rồi. Tôi nhìn cảnh này đến trợn tròn mắt. Tôi phục hồi lại tinh thần, phát hiện bốn con tà vật rống la mãnh liệt mà phản sát trở về. Hùng Hãn không sợ chết chiến đấu cùng với Cốt Yêu. Cốt Yêu đối mặt với bốn vị cao thủ tà vật hợp kích mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đại đao màu trắng chớp nhoáng huy động, hóa giải toàn bộ công kích của bốn con tà vật. Một mình Cốt Yêu là đã có thể ngăn cản được bốn vị cao thủ tà vật. Cơ hội tốt, mắt tôi lập tức trợn đỏ, trở tay lấy ra pháp khí hắc đầu, tôi bất chấp tất cả mà hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao lúc trước. Sau đó, tôi hơi chỉ tay vào tần kền nhợn và chỉ phu nhân. Đài thuật hình chiếu ma sân quỷ môn, theo đấu bộ kiểu giảo tinh quang, thái tuế tinh quân, giáp tử thái tuế, kim biển đại tướng quân xuất hiện. Giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy năng lượng lớn, Sau đó trong vòng xoáy, giáp tử Thái Thúy Kim Biện, đại tướng quân dáng người cao hơn một trượng hiện thân ra. Tướng mạo của hắn cực kỳ quái dị. Tướng mạo thanh tú, hàm dưới có năm sợi râu đen, trong hai con mắt lỗ ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay còn có con người, nghe nói đây là thần nhãn nào đó. Hắn ta cười quái thú, thân dài đến mấy trượng, trong tay cầm một cây trường thương chớp động quang mang lôi điện. Khi hắn vừa xuất hiện, ca quang không như là run rẩy theo. Đây là một trong những thần tướng của Thiên Đình. Với cường độ tinh thần hiện tại của tôi mà nói, thì đây đúng là cực hạn rồi. Lần đầu tiên tôi sử dụng chiêu này, chỉ nói tới lực công kích thì cũng có thể nhìn ra là mạnh hơn mạnh bà và Lục Phán Quan một bậc. Hình chiếu con quái thú mà giáp thái tuế cưỡi, trong miệng lớn phun ra từng trận lửa lớn, thiêu đốt tới hướng tần kiên nhược. Mà hình chiếu sắp thay tuế đã nhảy lên từ phía quái thú. Trường thương được lùi điện cuốn quanh, hỏa tốc mà đâm về phía chị phu nhân. Hùng ác giống như là ma vương diệt thế vậy. Không tốt! Chậm nhi! Cứu ta! Chị phu nhân nào dám cưng rắn kháng cự. Cô ta nhanh chóng mà bay ngược sang phía sau. Hình chiếu sắp thay tuế đâm bổ thương lên trên mặt đất. Nơi đó liền xuất hiện một hô sâu, đường kính tới tận mấy mét. Có thể thấy được sức mạnh một kích này mạnh mẽ bao nhiêu. Lý Trầm Như Liễu Mạng bị Cốt Yêu một móng vuốt kéo cánh tay trái, rốt cuộc thì cũng tìm được khe hở, lắc mình đi ra, nhanh chóng mà trợ giúp chỉ phu nhân, Liễu Mạng chặn chiêu thứ hai của hình chiếu. Bên kia, nữ quỷ chỉ phu nhân lại không có cách nào thoát thân được. Cô ta bị một móng vuốt của Cốt Yêu kéo đứt chân phải, dưới cơn đau kịch liệt mà ngã xuống đất, đã mất đi chiến lực. ban bộ quỷ vương lợi hại, nhưng khi trông lại cao thủ Cốt Yêu có trình độ chiến lực, cụ thể so với quỷ vương thì vẫn chưa đủ nhìn. Muối muối, trong thế nước quỷ chỉ phụ nhân bị thương nặng, khuếch mắt của chỉ phụ nhân muốn nứt ra. Cô ta không hiểu, rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong, mà thế sắp lấy được tính mạng của địch nhân rồi, vì sao Cốt Yêu lại nhúng tay vào chứ? Lần này, liền đem kế hoạch của tôi mà đánh nát mấy làm cho từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Loại biến đổi lớn này, người có tâm lý bình thường sẽ sụp đổ. Nhưng đây là chỉ phu nhân, không ngờ là đương chủ của huyền. Thời khắc mấu chốt, vậy mà vẫn có sức để phản kích. Chỉ cần vượt qua chút thời gian cuối cùng này, là có thể bảo trì được tính mạng cùng với danh hiệu đệ nhất đại hội chân ma, đấng chính là tính toán của cô ta. Tôi đứng tại chỗ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười. Tôi há lại không biết tính toán của chỉ phu nhân sao? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta được toại nguyện. Chỉ phu nhân, tạm biệt. Tôi hét lên với cô ta một tiếng. Ngươi nói cái gì? Chỉ phu nhân vừa bay về phía sau, vừa cau hiểu nhìn về phía tôi. Cô ta thay đổi thần sắc, bởi vì khung cảnh cô ta nhìn thấy chính là thân ảnh của tôi trầm dãi tiêu tán, thực giống như là tôi vốn như không ở nơi đó vậy. Hỏng rồi, Chỉ phu nhân khiếp sợ kêu lên, muốn dừng thân hình lại, đổi phương hướng bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Kiếm cô đào dùng thế như là phá trúc, xuyên thấu ra ngoài từ phía sau chỗ yếu hại của cô ta, rồi tôi chậm rãi hiện thân từ phía sau. Chỉ phu nhân dừng lại ở đó, không dám tin mà quay đầu nhìn lại. Thật thế thân sao? Làm làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao biết pháp môn như này? <cười> Ngay cả đại thuật hành chiếu ta cũng biết, biết thêm một cái thế thân thuật thì có cái gì mà khó hiểu chứ." Tôi mỉm cười với cô ta rồi nói, "Ngươi không nên nắc ý, Huyền sẽ không bỏ qua cho ngươi, đả chủ sẽ báo thù cho ta." Chỉ phu nhân cố gắng mà nâng quỳ chào lên chỉ về hướng tôi, nhưng quỳ chào nâng đến nửa đường, thân thể quỳ liền giãy lên âm hòa, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Tôi chọn giết chết Đường chủ Huyền, trong lòng biết rõ Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng ngay từ lúc sự kiện Lục Nguyệt xảy ra, thì tôi cũng đã kết ân oán với Huyền rồi. Hiện giờ, chẳng qua là tiến thêm một bước mà thôi. Giận nhiều không cắn người, tôi không thèm để ý chút nào. Mẫu thân, Phương Quy, ngươi thực là độc ác. Phía bên kia, Tần Nghiên Nhượng vừa thoát khỏi tập kích từ ngọn lửa của quái thú, cô ta liếc mắt nhìn một cái thích cảnh tượng này. không khỏi tương tâm muốn chết. Nói cái gì mà độc ác, lý đạo của ngươi trở lại trong người mà thôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình một lần nữa, lên vị trí đệ nhất của bảng xếp hạng, mà danh hào hiệp khách đầu rồng giờ đã biến mất thì không khỏi vui vẻ trong lòng. Sau đó, tôi dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại tần kiên nhượng. Liên tục có mấy tiếng kêu rên, lần lượt xuất phát từ Lý Trầm Nhi và nữ quỷ trì phu nhân. Theo việc chỉ phu nhân hồn thiêng phách tán, chân người hai tà vật bị cô ta sai khiến, đột nhiên cống giấy lên âm hỏa. Chỉ để lại vài tiếng kêu thảm thiết, rồi chúng bị đốt thành tro bụi. Tôi khiếp sợ mở to mắt nhìn. Hóa ra, đại hội chân ma đã choi buộc chúng với chỉ phu nhân. Như vậy, chỉ cần chỉ phu nhân triệt để diệt vong, Lý Trầm Nhi cùng với nữ quỷ chỉ phu nhân liền phải chôn cùng. Không đúng, chưa chắc là do đại hội chân ma choi buộc. rất có thể là chỉ phụ nhân ích kỷ, lấy thẩm quyền của phần thưởng nhiệm vụ phụ để mà tạo ra thiết lập như vậy. Lý Trầm Nhi và nữ quỷ chỉ phụ nhân có thể là không biết có cái liên kết như thế này tồn tại. Đúng vậy, hẳn là như thế rồi. Tôi cũng âm thầm giật mình, càng thêm may mắn là tôi có thể tiêu diệt được chỉ phụ nhân. Người độc ác như vậy nếu để lại mầm mống, không biết là sẽ bao nhiêu người vô tội sẽ chết thảm đây. Không Cô Lít chấm Nhi và nữ quỷ chỉ phu nhân trợ giúp, Hùng Linh Bảo Tẩu và nữ quỷ nửa người, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cốt Yêu. Đại Đao màu trắng chém giết vài cái, hai tên này liền nằm ngửa trên mặt đất, đang hấp hối. Nếu không phải tôi đã sớm nói qua, không nên giết người ngăn trở, hai người bọn họ đã mất mạng tại chỗ. Tôi cao hứng lướt qua về phía bọn họ, đầu ngón tay liên tục điểm động. Phòng ngướng lại nữ quỷ nửa người cùng Hùng Linh một tay đã mất đi chiến lực. Tiếp theo, tôi thu lại hai người này vào trong phủ lục giam cầm. Kết cục của hai người bọn họ cũng đã được định trước, hoặc là về sau sẽ bị tôi sử dụng tâm điểm tuyến không hồn, hoặc là trở thành mục tiêu thôn vệ của phệ âm chi đồng. Mặc kệ như thế nào, tôi đều có lợi. Cốt yêu không quan tâm đến hành động của tôi, sau khi đánh ngã người chặn đường xong thì liền xông tới phía kẻ địch duy nhất là Tần Kiền Nhược. Nó phất tay một cái, muốn phong thích đạo khí vô địch, chấm giết mục tiêu còn sót lại này ngay tại chỗ. Phương Quy, tha cho ta một mạng, ta nguyện nhận ngươi làm chủ, làm nô tỳ cho ngươi, ngươi nói gì ta sẽ nghe nấy. Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta, lạnh giọng nói. Các ngươi cứ cho nhị lang chân quân cũng như người giử thí các đừng sống sao? Đã dám làm thì cũng đừng trách ta. Nói dứt lời này, tôi xoay người không nhìn cô ta nữa. Phương Quy, ngươi cái tên khốn kiếp này." Trần Kình giận nổi sân, mang ra mấy trăm cái âm tiết khó nghe. Ngày sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khóe mắt tôi nhìn thấy đầu của cô ta bay ra tận xa, bị cốt yêu vung một đao chém bay, âm hồn đều bị xoắn nát. Không phải tôi không tương hoa tiếc ngọc, thực sự là nữ nhân này có tâm địa rắn rết như vậy, không có cách nào để mà giữ lại được. Hiện tại tha cho cô ta một mạng, tương lai không chừng sẽ gây họa vô cùng. Chỉ có thể diệt cỏ diệt tận gốc mà thôi. Phường quê, ẩn tỉnh đã trả, ẩn oán giữa ta và người đã tận, không hẹn gặp lại. Cô điêu xài bước đi tới trước mặt tôi, lưu lại một câu nói như vậy, sau đó xoay người bay thẳng ra ngoài, hóa thành một luồng sang trắng, viễn đột mà đi. Các hạ bào trọng, tôi trình trọng ôm quyền với bóng lưng của cốt yêu. Các hạ bào trọng, Dõi mắt mà nhìn nó rời xa 11 giờ 59 phút 40 giây Trên bảng xếp hạng Chỉ còn lại hai danh hiệu Mặt nạ tu la đứng thứ nhất Thứ hai là hắc vô thường xả Tôi nhìn bảng xếp hạng này An tâm nở ra một nụ cười Phương Quy Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được Từ thụ ta nhớ rõ Về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi Từ thụ được hạo anh tử cõng dùng ngôi từ yếu ớt để nói chuyện với tôi. Hắn ta không ý thức được khi nói những lời đó bên trong một không gian đã tự hình thành hệ quy tắc biệt lập nhưng mạnh vực cu ám là sẽ giương sinh một cá nhân cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có thể xuyên thấu qua khứ cùng tương lai. Tôi chấn động trong lòng, quay đầu đối diện với hắn, rồi bỗng nhiên tôi nở ra một nụ cười nói: "Từ thủ, giữa chúng ta không cần khế khí như vậy, bởi vì tương lai của ngươi chắc chắn sẽ có ta tham dự." Lời này là có ý gì chứ? Từ thụ bối rối Về sau ngươi sẽ hiểu Đoán chừng không bao lâu nữa Chúng ta sẽ dùng phương thức khác để mà gặp lại Tôi lại tiếp tục mỉm cười Khiến trong mắt của từ thụ Là một biển hoang mang 12 giờ đa điểm Đại hội chân ma hạ màn Từng tiếng phanh phanh vang lên Tiếng động liên hoàn Thế giới trước mắt như là một bức tranh Bị một sức mạnh vô hình xé nát Vỗ thành vô số mảnh nhỏ Tôi nhìn cảnh tượng này mà vô cùng hưng phấn. Bởi vì, phần thường sau khi đoạt nhất của Đại hội Trân Ma đã đến lúc được trao rồi. Một âm thanh lệnh lễu quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Đại hội Trân Ma kết, kết thúc, thúc. đăng thống kê thành tích. Thống kê thành tích xong. Người dựa thi mặt nạ tu la, thành tích cao đứng đầu bảng. Dựa theo điểm khen thường thành tích tích lũy, đạt được 80% quyền không chế mảnh vỡ khu ám. Không chứa không gian 80 vạn mét khối bên trong mảnh vực khu ám. Bên trong ngật chỗ năng lượng khoáng sản cùng với rất nhiều bí ẩn. Cần không chế giả tự mình thăm dò khai quật. Phương thức sử dụng: cứ 3 tháng cố định mở mảnh vực khu ám một lần. Sau khi đồng bộ với tốc độ thời gian của thế giới, người không chế đang sống, thời gian mỗi lần mở ra sẽ kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày này, người sử dụng và tất cả những sinh vật mang theo đều sẽ bị tự động đưa ra ngoài không gian. Muốn tiên vào lần nữa, cũng chỉ có thể chờ lần sử dụng sau mà thôi. Hiện tại bắt đầu tính giờ, ba tháng sau, mặt nạ tu la có thể đi vào. Nếu lựa chọn không đi vào, thì sẽ hoãn cơ hội lại. Mảnh vỡ khu ám có thể dung hợp với các loại mảnh vỡ không gian khác. Nếu có cơ duyên như vậy, người không chết tận lực dung hợp, dung nhập các loại mảnh vỡ không gian khác, có thể tăng độ không chế, rút ngắn thời gian chờ đợi, sau mỗi lần sử dụng. Người khống chế cũng có thể kéo dài thời gian sau khi tiến vào. Tính toán theo mức độ dung hợp, trong mảnh vực khu ám, năng lượng âm khí làm chủ đạo, nhưng bởi vì quy tắc đặc thù, có tác dụng xúc tiến tốt nhất đối với thăng cấp cường thi, quy hồn thứ hai, yêu quái cuối cùng. Không phải nơi tiếp cập là cho nhân loại ở lại. Người khống chế không thể mang bất kỳ nhân loại nào vào khu ám được. Số lượng phi nhân loại mang theo không thể vượt qua 99. do dù là lợi dụng pháp khí để vận chuyển âm linh, vượt qua số lượng là không thể đi vào. Năng lượng khoáng sản bên trong mảnh với khu ám, chỉ cần là do người sử dụng khai tác là có thể mang ra bên ngoài. Nhưng mỗi lần không được mang theo số lượng vượt qua 10, chú thích, không ản chế đẳng cấp. Khi đã hết thời gian sử dụng, không có sinh vật ở bất kỳ hình thức nào được phép tồn tại bên trong khu ám. Còn về một số bí mật và quy tắc ẩn dấu sau, người không chế có thể tự tìm hiểu thêm. Phần thường thêm vào Tất cả thương thế trên người mặt nạ tu la Sẽ được Đại hội Chân Ma trợ giúp Chúa trị hoàn toàn Không để lại bất kỳ nội thương cùng với hậu hoạn nào Hết Thanh âm lạnh như băng dừng lại Trước mắt tôi liền tối sầm Ngày sau đó Cảm giác như cả người nóng bừng lên Có năng lượng được đưa vào bên trong kinh mạch Chứa chỉ các bộ vệ bị tổn thương Chờ sau khi tôi tỉnh tao lại Phát hiện mình đang ở trước cây gương của một nhà vệ sinh nào đó. Tôi động tay động chân một chút, xem xét một phen. Quả nhiên tất cả thương thế đều đã biến mất không thấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía trong gương, bỗng nhiên phát hiện trên cổ có thêm một thứ. Nhìn kỹ lại, thì ra đây là một sợi dây chuyền. Chất liệu của sợi dây chuyền vàng rất phổ biến, thứ không phổ biến là đá quý màu đen ở quai dây chuyền. Nó trông giống như là những mảnh vỡ được tách ra từ một viên đá quý hoàn chỉnh. tạo ra một hình chín cạnh không có quy tắc, kích thước cũng lớn bằng năm tay của em bé, nhưng độ dài chỉ khoảng 2 cm. Khoảnh khắc tôi vừa lấy ngón tay chạm vào là đã phát. Đây chính là mảnh vỡ khu ám quý giá lại hiếm thế kia. Đồng thời, phương thức sử dụng của vật này cũng đều hiện lên trong đầu tôi. Nó có thể hiện ra ở bên ngoài cơ thể một cách bình thường, cũng có thể theo tâm ý của tôi mà thu vào trong cơ thể. không bị người ngoài nhận thấy được. Ẩn nấp, tôi hạ mệnh lệnh, nhìn chằm chằm vào trong gương, chỉ tên mảnh vỡ khu ám và ngay cả sợi dây chuyền vàng cũng đã biến mất không thấy bóng sáng. Cẩn thận cảm ứng thì thấy nó chìm nổi giữa khí hải trong đan điền tôi. Một màn quỷ dị như vậy làm cho tôi rất là kinh ngạc. Tuy rằng đã thấy qua rất nhiều pháp khí thần diệu, nhưng bảo vật có thể tu vào trong cơ thể khí hải nhưng mảnh vỡ khu ám này Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải trong đời. Tôi lấy nó ra, sau đó lại ra lệnh cho nó ẩn thân. Qua lại khoảng 5 6 lần, lúc này tôi mới dừng lại hướng thú. Trong mắt cô vẻ tiếc nuối, bởi vì thứ này có thể hạn chế nghiêm ngặt khi sử dụng, 3 tháng mới có thể khởi động một lần, thời gian sử dụng cũng chỉ có 3 ngày. Bảo vật nơi tay lại không thể tùy tâm sử dụng như thế này, quả thực là khiến cho tôi có cảm giác rất là khó chịu. Nhưng tôi cũng hiểu, dù sao chỉ là một mảnh nhỏ, không thể nào so sánh với một khu ám hoàn chỉnh được. Có chức năng như trước mắt, đó là gây gấm lắm rồi. Vừa trồng cương thi lịch chấm nhi có thể tăng cấp với tốc độ cao trong mảnh vỡ khu ám, đã khiến tôi cực kỳ hứng thú. Nếu cương thi trong mảnh vỡ khu ám có thể thăng cấp với tốc độ cao như vậy, tôi đây liền có sức mạnh nhanh chóng bồi dưỡng chiến đội cương thi cao cấp. Chứ đừng nói chỉ là bên trong còn có khoáng sản năng lượng Cung rất nhiều bí ẩn chờ đợi tôi khai quật, khiến tôi có một loại cảm giác vui sướng chơi hộp quà bí ẩn, bởi vì không biết lần nào có thể mở ra giải thưởng đặc biệt. Tôi thả lỏng tâm tình, cảm giác được phong ấn của pháp khí hắc đầu hoàn toàn được cởi bỏ, trong lòng càng vui sướng. Tôi vỗ vỗ đầu con thanh sơn, lần nữa giơ tay trước bồn rửa tay, sau đó xoay người đi về phía tiệc mừng thọ. Không cần nghĩ nhiều tôi cũng biết 7 ngày của đại hội chân ma đã không còn gì liên quan đến thời gian trước mắt. Trong thực tế, tôi chỉ đi toilet một chuyến. Khách khứa đều đang hoảng sợ la to bởi vì bọn họ phát hiện trong chốc lát mà đã có rất nhiều người biến mất ngay trước mắt họ. Trần Đại Nguyệt trông thấy tôi đi trở về, vội vàng kéo tôi đến một góc hẻo lánh rồi nói rõ một màn hoảng sợ vừa rồi. Nghe tôi kể lại, trong nháy mắt, hơn một nửa số người trong tiệc mừng tỏ đều đã biến mất không thấy tăm hơi. lúc ấy, trước mắt cô ta tối sầm lại, đợi đến khi cô ta tỉnh táo lại thì chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra vậy. Ngày sau đó, chính là cảnh tượng tiệc mừng thọ đại loạn. Có người phát hiện, chủ nhân tiệc mừng thọ Tần Hoà Nhân và vợ quán ta là Lý Trầm Nhi, cùng với con của hắn ta là Tần Kiền Nhượng, Tần Kiền Đồ đều đã mất tích không thấy đâu. Khách khứa cũng bị tiêu hun phân nửa. Trước mắt bao người, bọn họ đều biến mất không thấy bóng dáng. Đây quả thực là gặp quỷ giữa ban ngày, không phải sao. Thứ là cả bữa tiệc đã loạn thành một đoàn, ngày sau đó tôi liền trở lại. Vừa nghe Tần Đại Nguyệt nói như vậy, là tôi có thể hiểu được, Mãnh Vỡ Khu Ám đã xóa bỏ trí nhớ của tất cả những người đi vào. Ngoài trừ người năm quyền không chơi giả, Tần Đại Nguyệt thậm chí không biết chính cô ta đã từng bị nuốt vào Mãnh Vỡ Khu Ám. Người chết ở bên trong, kể cả phi nhân loại, đều không thể trở về được. Thành tự ra ở trước mặt mọi người mới xuất hiện cảnh tượng. Rất nhiều khai cứa rung dập không khí, rồi biến mất không thế đâu. Điều này còn đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Chẳng trách mà những người này lại hoảng hốt như vậy. Vì đề nhiệm chứng ý nghĩ này, tôi âm tầm liên hệ với cương thi phương luyện và phương nông, đang ngần mình trong nhà hàng, hỏi tâm trí nhớ của bọn họ. Quả nhiên, hai người bọn họ chỉ cảm thấy có một thời gian thần tình hoảng hốt như vậy, chứ không có lưu lại. ký ức gì. Tôi thậm chí có ý nghĩ câu thông với ba con thanh nghi quỷ trong phù lục, vẫn năng bị tâm niệm tuyến khống chế. Chúng nói rằng chỉ nhớ bị thiếu một đoạn lớn, làm thế nào cũng không thể nhớ ra được. Nhưng tâm điểm thuyến ấy vẫn nhận tôi làm chủ. Thủ đoạn từ là lợi hại, có thể thanh chờ bóp méo ký ức đến mức này, quá là kinh khủng rồi. Tôi cũng hoài nghi, những chuyện mình nhớ được kia rốt cuộc là thật hay giả. Mành vớ khu ám vẫn còn vừa chìm vừa nổi trong đan điền khí hải, chứng minh rằng chi nhớ của tôi không có sai lầm. Cho nên tôi âm thầm thở phả một hơi nhẹ nhõm. Sa sa, tôi nhìn thấy ánh mắt bất an của Tần Kiền Lạp. Tôi thực là muốn đi qua để mà an ủi Tần Kiền Lạp một phen. Nhưng nghĩ đến chi nhớ trước kia của cô ta bị thanh trờ, hoàn toàn không rõ chuyện trong khu ám, cho nên tôi chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Mạnh Vữ Khu ám truyền cho tôi một đạo nhắc nhở. Không được đề cập đến Mạnh Vữ Khu ám cùng với những việc liên quan đến đại hội chân ma với người ngoài. Giờ theo mức độ tiết lộ bí mật mà sự phạt tương ứng với người vi phạm, đặc biệt nghiêm trọng, sẽ nghiêm trị không tha. Được rồi, tôi chỉ có thể ngậm chặt cái miệng của mình lại. Đừng nói tần kiên lập, cho dù là âm hồn mình khống chế, tôi cũng không thể tùy ý đề cập đến chuyện đại hội chân ma được. Có trời mới biết sau khi tiết lộ bí mật Sẽ phải đối mặt với kiểu trừng phạt như thế nào đây Thủ đoạn của Đài hội Trân Ma còn mới tin trong ký ức của tôi Trước mắt tôi hoàn toàn không có cách nào để chống lại quy tắc Là loại ý chí như thế này Vậy nên tôi cũng chỉ có thể tích nghi sinh tồn mà thôi Tiệc mừng thọ xảy ra chuyện lớn như vậy Rất nhanh đã kinh động đến đơn vị có liên quan Từng người mặc đồng phục xuất hiện Phong tỏa nơi này Sau đó lần lượt hỏi thăm ghi chép, bao gồm Lý Quẩn Minh, Lý Lâm Minh cùng với các thành viên của đại gia tộc Bạch Sấm cũng đều chạy không thoát tình cảnh này. Bao nọ tìm cơ hội nói vài lời với tôi, nhưng trong lời họ nói, tất cả đều đã quên những gì trải qua trong đại hội chân ma. Điều đó làm cho tôi yên tâm không ít. Không nói người khác, chỉ nói Lý Quẩn Minh lòng dạ thâm trầm nhưng bề ngoài đáng yêu kia, tôi cũng không bao giờ muốn giao tiếp với cô ta nữa. Nếu người này thực sự chuyển đến cái tục xá nhà tôi, tôi đây sẽ đau đầu muốn chết. Cho đến khi màn đêm buông xuống, những người không bị tình nghi mới được phép thả ra. Tôi cùng với Tần Đại Nguyệt rời khỏi nhà ngàn tầng tường. Tần Đại Nguyệt khởi động xe, chờ tôi rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, cô ta có chút tiếc nuối vì không thể tìm ra sư phụ của Tần Thố, cho nên cũng có phần lo lắng. Sự mất tích đột ngột của các nhân vật lớn như Tần Hỏa Nhiên Đã làm gián đoạn kế hoạch của cô ta Không đành lòng nhìn cô ta như vậy Tôi liền khuyên nhủ vài câu Nói cô ta không cần phải vì thế mà dối rắm Bởi vì sư phụ của Tần Thu đã chết Chết trong tay tôi Tần Đại Nguyệt mạnh mẽ dừng xe lại Hiếp sợ đến mức cực điểm Mà nhìn về phía tôi Muốn truy hỏi Cô đừng có hỏi ta Ta không có cách nào trả lời được Cô chỉ cần biết Ta không thể nói rõ về việc này là được. Về phần chi tiết như thế nào sao? Không thể nói. Bằng không tính nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tôi nói như vậy, Trần Đình Việt chỉ có thể buông tha truy vấn, nhưng cô ta vẫn không quá yên tâm. Sau khi tôi nhiều lần cam đoan, thậm chí là thề thốt, cô ta mới xem như là tin tưởng. Nghĩ đến ở trong lòng cô ta, trình độ thần bí của tôi chắc chắn lại càng sâu hơn một phần. Lúc này, có điện thoại gọi tới. Tần Yên Nguyệt xuống xe nghe điện thoại. Sau khi trở về xe, cô ta bèn nói: "5 phút trước, Tần Tô đã thất thở trong bệnh viện." Tôi giật mình, thâm trầm nhìn Tần Đại Nguyệt. Cô ta buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, tôi liền hiểu. Tần Yên Nguyệt chơi trò diệt cỏ tận gốc. Tôi thở dài một hơi thật sâu. Những người thuộc cao tầng trong phân đường của huyện ở Côn Thành xem như bị nhổ cỏ tận gốc. Việc này tất nhiên là chấn động tới vị đại chủ phía trên đường chủ kia rồi. Nhưng hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối tra không rõ được tại sao đường chủ cùng phân đường chủ chân chính lại chết. Về phần Tần Thố, sử dụng nhân bì cơ hồn chú cùng với việc thuật này có thực sự là hắn học được từ chỉ phu nhân hay không. Cái này thì đại chủ bên kia chưa chắc đã biết. Tức là trong thời gian ngắn, Huyền sẽ không tìm được tôi và Tần Đảnh Nguyệt. Việc này xem như là đã kết thúc. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức khéo léo từ chối lời mời cùng đi ăn khuya của Tần Đại Nguyệt và tỏ ý cáo từ. Tần Đại Nguyệt cũng không dây dưa, hai chúng tôi, mỗi người đi một ngà. Tôi đổi hướng, đón xe đi huyện Cầm Ninh. Nửa đêm, tôi hội hợp cùng với huynh mụi tiểu đao xẻo. Phòng lâm giam và miêu kiểu âm vẫn còn đang bảo vệ đôi huynh mụi này cùng hội hợp với phương nông và phương luyện. Tết âm lịch này của tôi chỉ có thể trải qua ở nơi đất khách. Tôi có gọi điện thoại về dặn dò ba cô gái trong nhà một phen, còn nói chuyện với tiểu xã. Khi biết trong nhà hết thảy bình thường, khiến tôi tương đối yên tâm. Đêm giao thừa, chúng tôi ở trong thị trấn nhỏ gọi mấy bàn thức ăn, rượu chè mà ăn tất niên cùng anh em tiểu Đao Sẹo. Ngày mùng 1 Tết, tôi đã đưa anh em tiểu Đao Sẹo lên tàu cao tốc để cho hai người bọn họ rời xa quê hương đi Tân Thành. Tôi dùng phần tiền bồi thường được chia cho bọn họ, để mua giúp bọn họ một căn nhà. Về sau bọn họ ở lại Tân Thành, không quay về bên này nữa. Đối với việc sắp xếp này, hai anh em bọn họ cũng không có ý kiến gì. Sau khi viết xẹo trên mặt tiểu đau xẹo biến mất, chẳng thấy tinh thần càng người của hắn cũng trở nên khác trước. Gia tộc ở quê nhà bên này đã không có bất kỳ quan hệ gì với hai người bọn họ. Lúc này không đi Còn đợi đến khi nào chứ Cộng biết số tiền nhà cũ của khâu gia Thêm vào phần sau Khi lấy được từ Tần Đại Nguyệt Là bọn họ nhận được Một ngàn vạn tiền bồi thường Cũng đủ để cho bọn họ mở ra một cuộc sống mới Huynh mụi hai người họ Nếu ở Tân Thành Sẽ còn có tôi bảo vệ Không phải vẫn tốt hơn lựa chọn ở lại nơi này Để mệnh người ta nhục mạ sau Đúng rồi Tần Đại Nguyệt còn nợ tôi 10 kiện pháp khí tượng phẩm Vẫn chưa thanh toán Cô ta còn viết rất nợ. Trước mùng 10 nhất định phải thanh toán sổ sách. Tôi đương nhiên là phải thu sổ sách rồi mới rời đi. Về phần thương tổn tâm linh của tiểu Đao Sẹo do Trần Đại Nguyệt gây ra sau, thứ đồ chơi này tôi dù có muốn cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn chính bản thân hắn. Đưa mắt nhìn hai huynh muội bọn họ lên tàu cao tốc, dưới sự lo lắng, Thần, Não và Hồng Đan được tôi phái ra ngoài. Tiến hành công tác bảo vệ bí mật ở xung quanh hai huynh muội bọn họ. Chờ lúc tôi trở về tân thành, nhiệm vụ của chúng tôi mới xem như là đã hoàn thành. Truyền pháp ký hắc đầu bị khu ám cưỡng chế phong ấn, thì cũng chỉ có tôi nhiêu rõ, không có một ai thuộc đám âm linh ở bên trong biết được. Bọn chúng vẫn dựa theo phân phó của tôi, tranh thủ từng giây từng phút để mà phát triển chính mình. Lạc Đại Mãn thích náo nhiệt, có xuất hiện vài lần để mà ăn chơi uống rượu. Nhưng khi hắn phát hiện tôi mới thu ba tụ hạ cấp thanh nghi quỷ, thì lập tức có cảm giác nguy cơ chồng chồng, rất sợ mình lạc hậu quá nhiều, về sau sẽ trở nên vô dụng, cho nên nỗ lực mãng tu hành hơn bất kỳ một ai khác. Không ít người cuối cùng suy nghĩ như hắn, Hùng Linh Loan Đao đi theo tôi sớm nhất cũng đều có nhận thức tương tự. Trong lúc nhất thời, nhóm quỷ quái như là bị kích thích tu luyện. Tôi thì thấy vui vẻ khi mình nhìn thấy loại tình cảnh này. Cho nên cũng không nói thêm gì. Phải có cảm giác nguy cơ như vậy mới đúng, mặc kệ là người hay là quỷ, một khi không có tác dụng, ắt sẽ gặp kết cục bị đào thải. Rất hiển nhiên, đám quỷ lạc đại mãn đều không muốn bị đào thải. Đường ra duy nhất chính là tận lực vượt qua nhóm thanh nghi quỷ mới đấu quân này. Ý tưởng này rất tốt, nhưng muốn thực hiện được thì quá khó khăn. Cũng may là hoàn cảnh bên trong pháp khí hắc đầu có tác dụng gia trì. Nếu không thì đó chính là quỷ si nói mộng Trong chấp mắt Mùng ba tháng riêng đã đến rồi Mười chín giờ tối Tôi đeo tôi ra Phía sau tôi còn có phương luyện phương nông Phong lâm giam và miêu kiểu âm đi theo Trong túi của thanh sơn Ý niệm tôi vẫn luôn kết nối Với phao ghi hắc đầu Còn thân ảnh tôi thì xuất hiện bên ngoài thôn giã khôi Ở chỗ này Có một tên tài đạo phát rổ Lục Vân Tử Tôi vẫn chưa hề quên hắn ta Tiên này có thể hấp thu thi khí của cương thi Để mà luyện công Làm sát người vô tội Tả pháp kinh thế Cần phải diệt trừ Không riêng gì hắn Gia chủ không mãnh của nhà hậu khâu Có hành động trợ trụ vi ngược kia Cũng là mục tiêu được bôi đỏ Trong danh sách của tôi Để miêu tả cặp thầy trò này Thì dùng cụm từ phát sổ Vẫn chưa đủ hình dung Cái chất của cha mẹ tiểu đao sẹo chính là do một tay bọn họ bày bố ra. Về việc này, tôi vẫn chưa đề cập tới huynh muội tiểu Đao Sảo. Chờ khi tiêu diệt tên đầu sỏ gây chuyện xong, sau khi trở về Tân Thành, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ cho bọn họ biết. Nhưng chỉ suy nghĩ những thứ này thôi tôi thì chưa đủ. Tôi khởi động linh độn thiên cơ, bao lấy đoàn người bên tôi. Sau đó lại thi triển thuật pháp lập lại chiêu cũ, lần theo sơ hở của trận pháp, bao lấy thôn xã khôi mà chu vào bên trong.